Chào mừng các bạn đến với tập thứ 132 của bộ truyện Vi Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, viện mộc dã lần theo dấu vết lão trùm cà Bích tới tận đảo Ngô Châu, bệnh viện tư trên đảo là nơi mô thay nội tạng cho tầng lớp giàu có từ khắp nơi trên thế giới. Giá cả cũng thuộc loại nhìn mặt mà hết, đối tượng nào cũng có trăm bảy loại, mỗi loại lại một giá khác nhau. Viện mộc dã cầm tức lắm, nhân lúc nửa đêm mò vào tòa nhà chưa bậy chính, Đường bằng khoăn làm sao mà lấy được thể tử thang máy để lên tầng trên thì bất quả tăng một cặp đôi bác sĩ y tá đang đóng phim 18 cộng ngay tại văn phòng. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Ở chỗ tối, viên mục giã cân nhóc một chút, cuối cùng nhanh chân đuổi theo người phụ nữ kia. Át hẳn đối phương là y tá chịu trách nhiệm phòng bệnh VIP của một tầng nào đó. Sau khi hẹn hò với ông bác sĩ vừa rồi xong là vội vàng vào thang máy rõ là muốn nhanh nhanh trở lại vị trí của mình Nhưng nữ y tá không biết lúc này sau lưng mình đang có một cái đuôi bám sát theo Chồng nháy mắt cửa thang máy sắp đóng lại viên mộc dã nhanh chóng bứt lên trên vào Người phụ nữ trong thang máy vốn đang đắm chìm trong sùng sướng vì được hẹn hò với tình nhân đột ngột thấy một bác sĩ trẻ lách vào nên lập tức tỏ ra cảnh giác Cậu thuộc phòng nào Sao lại ở đây? Viên mục giã liếc bảng tên đeo trên ngược người phụ nữ, sau đó không hoảng hốt cũng không gấp gáp gì, cua điện thoại di động trong tay. Chị Tô Tây, chị đoán xem vừa rồi tôi đã quay được cái gì? nghe vậy sắc mặt Tô Tây thoát thay đổi. Cậu muốn làm gì? Viên mục giã cười nhẹ. Không muốn làm gì hết. Hờ. <cười> Chỉ muốn chị Tô Tây dẫn tôi lên trên lầu Xem thử người được chuẩn bị mổ kia mà thôi Giờ phút này Tô Tây vẫn không coi Viện Mộc giả là kẻ xâm lẫn từ ngoài đến Chỉ cho rằng cậu là một đồng nghiệp lạ Ôm lòng dạ xấu xa Muốn tóm đuôi mình Để được đạt một số mục đích Không thể cho ai biết mà thôi Nghĩ đến đây cô ta cười khinh bỉ và nói Hơ, anh chàng đẹp trai này Không phải là cậu muốn tiếp xúc Với bệnh nhân VIP sớm hơn đấy chứ Thật sự không cần mất công như vậy đâu. Bây giờ chị đây có thể dẫn cậu lên, nhưng mà nếu cậu dám nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài, cậu không thể nào gánh vác nổi hậu quả đâu, hiểu chưa? Viên mục dẫn thì đối phương bị mình bắt gian rồi, thế mà vẫn thái độ vẫn rất kiêu ngạo, không khỏi hơi nghi ngờ người phụ nữ trước mặt. Có lẽ không chỉ đơn giản là một y tá bình thường, vì thế cậu bền thuận thế nói. Hiểu rồi, chỉ cần chị Tô Tây dẫn tôi lên, tất nhiên có một số việc. Tôi sẽ mãi mãi giấu nhẹm trong lòng. Tô Tây gật đầu. Được thôi, nhớ kỹ. Sau khi lên, đừng nói chuyện lung tung biết không? Viện mục giả vội mỉm cười đồng ý. Yên tâm đi. Không bao lâu sau, thang máy dừng lại ở vị trí tầng 5. Cửa mở ra, Tô Tây lập tức bước ra ngoài. Viện mục giả thấy thế cũng nhanh trần bước theo. Trang trí của tầng này đều là màu vàng ấm dưới đất trải thảm. Và giấy dán trên tường cũng là những nhân vật phim hoạt hình đáng yêu. Vừa nhìn là biết tất cả phòng bệnh ở tầng này hẳn đều dành cho nhi đồng. So với căn phòng sáu người nhợt nhạt dưới tầng hai, thật không hoa khi nói rằng đây là thiên đường bởi nó mang đến cho người nhìn cảm giác ấm áp và trẻ thơ cả về thị giác, xúc giác và vị giác. Lúc này Tô Tây đi đến cửa một phòng bệnh rồi đứng lại, sau đó quay đầu nhìn sông viên mục giã và nói, Đây là bệnh nhân VIP sẽ tham gia đối chiếu ngày mai Con gái duy nhất của CEO cổng thông tin nổi tiếng Viên mục dã bước lên trước Nhìn qua cửa sổ nhỏ trên cửa Cậu thấy một cô bé 8-9 tuổi Đang ngủ trên chiếc giường công chúa đẹp đẽ Chỉ tiếc sắc mặt cô bé tái nhợt Trông có vẻ bệnh khá nặng Giọng tô tây nặng nề Đứa bé này bị giảm sản tâm thất trái bẩm sinh Đã phải phẫu thuật mở lòng ngực một lần Hồi còn nhỏ Đứa bé có thể sống đến giờ đều nhờ gia đình đập tiền vào mà được. Nhưng trước mắt, trái tim nhỏ bé đầy chắp vá của cô bé đã không còn chịu đựng nổi bất cứ sự dày vò nào nữa. Cách giải quyết duy nhất là phẫu thuật kế ghép tim. Viên Mộc Giã lệnh giọng hỏi, mấy đứa trẻ ở tầng 2 đều được chọn ra vì cô bé ư? tôi tay gật đầu. Đó là những người hiến tặng có chất lượng khá tốt, từ tuổi, cân nặng đến nhóm máu. Ngày mai, bọn chúng sẽ được đối chiếu và so sánh HLA. Đến lúc đó sẽ biết ai là người hiến tặng phù hợp nhất cho bệnh nhân VIP. Hừ, người hiến tặng à? Liệu từ này có trầm trọng quá không? Tô Tây bị mỉa đến mức sừng sốt, sau đó cũng thở dài. Thế thì có thể làm gì? Mỗi người một số phận, trẻ con có thể đến đây chỉ có hai loại. Một là người được hiến tặng, một là người hiến tặng thôi. Xuất thân khác nhau dẫn đến số phận hai người hoàn toàn trái ngược. Nhưng đừng nói với tôi là cậu vừa mới tới không lâu cho nên không quen nhìn những việc này đấy nhá. Viên Mộc Giã bất đắc dĩ. Những đứa trẻ kia làm sao tới được đây? ha, có thể tới làm sao? Đơn giản là bị bắt tới thôi. Bị cha mẹ bán tới. Tóm lại đều là những đứa trẻ bị số phận vứt bỏ. Lúc mới tới, tôi cũng không quen nhìn chuyện thế này. Nhưng lâu rồi thấy nhiều tự nhiên cũng chết lặng. Tất nhiên Viên Mộc Giã không thể chấp nhận lý do thấy nhiều nên chết lặng. vì thế cậu nhanh chóng âm thầm tự hỏi xem nên cứu sáu bạn nhỏ kia ra thế nào. Nhưng trước mắt, với cậu mà nói, đây quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi. Đầu tiên bởi vì đây là hòn đảo bốn bề toàn biển, cho dù cậu có thể đưa mấy đứa trẻ ra khỏi bệnh viện, nhưng phải rời khỏi hòn đảo như thế nào đây. Cho nên cậu biết rất rõ rằng tuyệt đối không thể nào lặng yên không một tiếng động đưa những đứa trẻ kia đi được. Nếu không thể lén đút đưa đi, Vậy chỉ còn lại đường cướp thôi Nhưng hoàn cảnh trên đảo phức tạp Nếu như chỉ có một hay hai đứa trẻ đi Thì vẫn miễn cưỡng làm được Nhưng muốn một lần đưa sáu đứa đi Trừ khi viên mộc dã mọc ra ba đầu sáu tay mới được Thấy cậu hơi thất thần Tôi tẩy khẽ vỗ vai cậu Giờ cậu cũng đã gặp rồi Mau xóa thứ trong điện thoại đi cho tôi Ai ngờ viên mộc giã lại nói với cái vẻ tức chết người không đền mạng Thật ra tôi chẳng quay được gì cả Mặt Tô Tây đỏ lên Này thằng nhóc thối tha Cậu dám chơi bà đây Rốt cuộc cậu thuộc phòng nào Có tin giờ tôi sẽ cho cậu cuốn gói cút xéo luôn không Viên mục giã cố tình để thấp rộng xuống Đừng mà chỉ Tô Tây Tôi vừa mới đồng ý sẽ giấu nhiệm chuyện Chị và người kia ở trong lòng mà Thế nào Chẳng lẽ chị muốn tôi nói ra ngoài ngay bây giờ hay sao Lúc này dường như Tô Tây đột nhiên nhận thức được Hình như mình chưa gặp vị bác sĩ trẻ trước mặt bao giờ vì thế cô ta trầm giọng hỏi Rốt của cậu muốn làm sao? Viện mục giả nở nụ cười Không có gì, chỉ muốn chị Tô Tây đưa tôi lên tầng cao nhất một chuyến mà thôi Tô Tây ngỡ ngỡ Cái gì? Cậu điên rồi ư? Tôi đâu có quyền hạn lên tầng cao nhất Mà rốt của cậu là ai? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp cậu? Viện mục giả cười giả chân Hả, vô danh tiểu tốt mà thôi. Nếu chị không có quyền hạn này. Người vừa rồi, chắc là có nhỉ. Nếu không, tôi đi tìm anh ta thử nha Tổ tay lập tức hơi hoảng. Đương nhiên là không được. Ai ngờ hai người đang nói thì lại đột nhiên nghe thấy cửa thang máy cách đó không xa vang lên tiếng tinh một cái. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông trông như bảo vệ xuất hiện ở cửa thang máy. Hình như đối phương rất quen thuộc với Tô Tây. Anh ta mỉm cười bước tới và nói Tối nay cô chờ gà. Tô Tây cũng cười đáp Lý Mỹ Ngọc có chút việc nên đổi ca với tôi. Anh mới vừa tuần tra đến đây hay là từ bên trên xuống thế? Bảo vệ thở dài "Ai da, đương nhiên là vừa tuần tra đến đây. Vẫn chưa lên hai tầng trên đâu. Nói rồi anh ta nhìn sang viên mục giã hỏi Lạ mặt nhỉ, mới tới à? Tô Tây khựng lại rồi xấu hổ đáp À đúng thế Viên mộc dã thấy bảo vệ này ăn mặc khác với những gã bảo vệ súng vác vai đã lên nòng dưới lầu chắc chỉ chịu trách nhiệm tuần tra theo trình tự bên trong tòa nhà thôi Suy cho cùng trong này đều là người bệnh cả ngày vác súng đi qua đi lại đúng là không thích hợp cho lắm Nghĩ đến đây cậu bèn cười hỏi Chị Tô Tây anh đây là Tô Tây đang không biết nên thoát khỏi ôn thần Viên mộc giã thế nào Vì thế cô ta nhanh nhầu cười nói với cậu À, đây là đội trưởng đội bảo vệ Hàn Sĩ Hữu Cậu gọi anh ấy là anh Hữu được rồi Hàn Sĩ Hữu chủ động bắt tay với viên mục Dã, Người anh em họ gì Tôi thật sự cực kỳ hâm mộ Những người làm bác sĩ như các cậu đấy Ai ngờ Hàn Sĩ Hữu còn chưa nói xong Đã bị viên mục Dã bổ mạnh cho ngất xỉu Đường lúc bắt tay Tô Tây đứng cạnh sợ đến mức mặt cắt Không còn giọt máu Cậu Cậu làm gì đó? Đầu tiên viên mộc dã kéo Hàn si Hữu vào buồng y tá bên cạnh, sau đó mới đứng dậy nói với Tô Tây. "Bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn, một là coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hai là bị tôi đánh ngất." Tô Tây lùi dần ra sau mấy bước, nhưng viên mộc dã lại đến trước mặt cô ta trước một bước. "Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, vừa rồi là cô dẫn tôi lên, nếu giờ cô gọi người tới, Chứ chắc có thể rửa sạch tội cho mình đâu. Tô Tây ngẩn người, nhất thời cũng không biết nên làm gì mới được. Cuối cùng vẫn là viên mộc giã tốt bụng cho cô ta một đề nghị. Như vậy đi, bây giờ cô đưa tôi vào phòng để đồ. Tôi nhốt cô và anh bảo vệ ở bên trong. Sau khi xong chuyện, cô có thể nói mình cũng bị ép buộc. Thế nào? Tô Tây nghĩ ngợi sau đó cắn rằng nói. Phòng chứa đầu ở cuối hành lang. Viên Mộc Giã sắp xếp cho Tô Tây và Hàn Sĩ si Hữu vào phòng để đồ xong rồi thay đồng phục bảo vệ của Hàn Sĩ si Hữu cầm thể từ của anh ta đi ra Tô Tây nhìn Hàn Sĩ si Hữu bị trói gô thành cái đòn bánh tết giống như mình thì mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ hiện giờ cô ta chỉ có thể yên lặng cầu nguyện tốt nhất Viên Mộc Giã đừng gây ra nhậu loạn quá lớn Viên Mộc Giã vào thang máy quét thể từ của Hàn Sĩ si Hữu rồi ấn vào nút tầng cao nhất thang máy từ từ đi lên Cậu cảm thấy nhịp tim của mình dần tăng tốc. Rốt cuộc, cậu đã từng ảo tưởng vô số lần cảnh gặp lại cả bích. Cửa thang máy tự động tinh một tiếng mở ra. Viện mộc giã không kịp nghĩ nhiều mà nhanh chóng cất bước đi ra ngoài. Tầng cao nhất không được trang trí xa hoa như trong tưởng tượng của cậu. Giấy dán tường màu ấm phối với ánh đèn dìu dịu khiến con người ta có cảm giác rất thoải mái. Lúc này đột nhiên có một y tá trẻ đứng lên từ quầy y tá. Có lẽ là nghe thấy tiếng thăng máy nên đứng dậy xe mai tới. Đối phương thấy viện mộc giã mặc đồng phục bảo vệ cho nên ngay từ đầu cũng không phát hiện ra chỗ nào khác lạ. Mãi đến khi cô ta nhìn rõ mặt cậu thì mới nghi ngờ hỏi. Đội trưởng Hàn đâu? Hôm nay không phải là anh ấy tuần tra ư? Viện mộc giã bước qua chỉnh mũ thẳng lại rồi nói. bụng anh sẽ hữu hơi khó chịu. Mới vừa đến chỗ chỉ Tô Tây lấy ít thuốc rồi Cho nên tôi lên giả một vòng thay anh ấy trước Y tá trẻ nghệ viên mộc dã liên tiếp nói ra tên hai đồng nghiệp Nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà thuần miệng bảo Tới hôm nay tầng cao nhất không có chuyện gì đâu Anh giả một vòng rồi đi xuống đi Tính vị kia không tốt lắm Lúc đi ngang qua phòng anh ta Nhớ phải nói nhỏ thôi đấy Được tôi biết rồi Mà đúng rồi anh Sĩ Hữu nhờ tôi kiểm tra tình hình nhập viện của một vị khách anh ấy muốn lập hồ sơ một lần nữa. Y tá trẻ hỏi với vẻ khó hiểu. Anh ấy nhập hồ sơ gì cơ chứ? Viên mộc dã lắc đầu đáp, ai biết được, có lẽ là quy định mới của bên trên chăng? Y tá trẻ không nghĩ ngợi nhiều, tiện tay đưa cuốn sổ cho cậu. Này, đều ở trong đó, tự anh xem đi. Viên mộc dã nhanh nhẹn nhận lấy mở ra đọc, phát hiện tùy rằng tầng này có 15 căn phòng VIP nhưng trên thực tế chỉ vòn vẹn ba vòng có người ở. Có thể do muốn kiêng rè gì đó, nên trên sổ cũng không viết thẳng ra tên ba vị khách, mà tất cả đều được thay thế bằng một số dấu hiệu đặc biệt. Mặc dù viên mộc dã không biết những dấu hiệu khác, nhưng dấu hiệu quân bích lại khiến mắt cậu sáng ngời, nó thình linh xuất hiện ở trước phần ghi chú của phòng bệnh 7015. Viên mộc giã thầm vui vẻ, cậu lập tức quay đầu nhìn vào mắt y tá trẻ, Thể từ của cô có mở được tất cả cửa của tầng này không? Lúc này ánh mắt của y tá trẻ đã dại ra rồi. Cô ta chậm chậm gật đầu. Mở được. Đưa cho tôi. Y tá trẻ đưa đẫn dâng thể từ lên bằng hai tay. Viên mẫu giã lấy thể từ rồi chạy ngay về phía phòng bệnh số 7015. Nhưng khi cậu chuẩn bị mở cửa thì đột ngột dừng lại. Bởi vì cậu cảm thấy... nhịp tim của mình trợt nhanh hơn. Một sự hào hứng không kìm chế được tràn ngập thân kinh của cậu. Cảm giác tầm nguyện sắp sửa được thực hiện khiến cho tay viên mục dã bất giác run dày. Sau một trang tiếng mở khóa tít tít, cửa phòng bệnh năm từ từ được mở ra. Viên mục dã ngừng thở, nghiêng người, nhẹ nhàng bước vào. Từ bao lâu nay, cậu từng ảo tường vô số lần về cảnh này, hiện giờ cuối cùng sắp được như ước nguyện chính tay đầm cà bích để báo thù cho diệp dĩ nguy có thể do đối phương đã ngủ nên trong phòng cũng không bật đèn mây mà mất viên một giã quen nhìn trong bóng tối hơn người thường cho nên cậu gần như không hề dừng lại mà đi thẳng vào phòng ngủ ai ngờ ngay khi cậu sắp sửa đến mép giường chợt cảm thấy một cơn gió mạnh vu tới bên cạnh cậu vô thức né ra sau Ánh sáng lạnh nhanh chóng xẹt qua mặt cậu. Viên mục giã cảm thấy mặt mình đau rát trong tích tắc. Cậu dơ tay lên lau nhẹ, cảm giác hơi trơn trượt, giống như bị kim loại sắc bến cắt qua ra. May mà vừa rồi mình trốn khá nhanh, nếu không giờ này ắt là động mạch cổ đã bị cắt đứt rồi. Viên mục giã không ngờ võ vẽ của cà bích giỏi thế. Trước kia vừa lên, đã cắt cổ là đòn sát thủ của Diệp Dĩ Nguy. Nghĩ đến anh ta, Cậu lập tức nổi cơn muốn giết người, vì thế cậu rút ngay rau găm trên người ra đỡ. Sau tiếng keng, viên mộc giã cảm thấy rau găm của mình đụng vào một thứ kim loại rất mỏng. Dĩ nhiên lực tay của cậu không thể so sánh với người bình thường, nên vũ khí trong tay đối phương đã bị đánh rơi ngay xuống đất. Ngay sau đó, một bóng người nhào tới viên mộc dã Không biết tại sao, lúc ấy tuy trong tay cậu nắm chặt rau găm, nhưng lại không đâm vào chỗ hiểm của đối phương. Có lẽ là không muốn cho đối phương chết quá dễ dàng. Mà khi viên mộc dã ấn người nọ xuống giường, cậu lại khiếp sợ phát hiện ra rằng đối phương mang khuôn mặt của Diệp Dĩ Nguy. Bởi vì kinh ngạc quá mức, cậu buông lỏng tay như bị điện giật, sau đó nhanh chóng nhảy sang một bên. Lúc này đối phương cũng nương theo ánh trăng và thấy rõ mặt cậu, biểu cảm cũng kinh ngạc cực độ. Ban đầu... Viên mục Dã còn tưởng rằng mình lại gặp ảo giác. Những cảm xúc khi chạm vào đối phương vừa rồi quá chân thật, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là ảo giác. Cậu không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ giờ đây yêu tinh dây leo có thể dễ dàng thay đổi dáng vẻ của người khác ở trong mắt mình hay sao? Tưởng tượng đến việc yêu tình dây leo kia lại biến ca bích thành Diệp dĩ nguy. Cậu giận tím người, vì thế lại hung tợn vô tới một lần nữa. bú chặt cổ họng đối phương Ai ngờ khác với lần trước Lúc này đây Đối phương không hề chống trả Ngược lại nhìn viên mộc giã bằng đôi mắt đỏ bừng Khiến cậu căn bản không thể ra tay được Diệp dĩ nguy run giọng hỏi Cậu Sao cậu lại ở đây Khỉ giọng của diệp dĩ nguy vang lên Viên mục dã đột ngột ngẩng đầu Biểu cảm còn khiếp sợ hơn vừa rồi gấp trăm ngàn lần Rốt cuộc cậu đã nhận ra người trước mặt không phải là ảo giác của mình, càng không phải ca bích gì cả, mà là Diệp Dĩ Nguy bằng xương bằng thịt. Viên mục dã như thể bị sét đánh trúng, ngẩn ra tới chỗ, cậu sừng sốt một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, rồi từ từ lùi ra sau mấy bước, cả người dựa vào tường trượt xuống một cách yếu ớt, sau đó phá lên cười, vui vẻ khó có thể tin nổi. Diệp Dĩ Nguy xoa nắn phần cổ bị bóp đến mức đỏ lên, anh ta thở dài nói: Thay ra tôi thật sự không ngờ cậu có thể tìm tới tận đây đấy. Lúc này trong đầu Viên Mộc Giã muốn nổ tung, cậu có vô số câu hỏi cần người giải đáp, nhưng ngàn câu vạn chữ đến cuối cùng lại chỉ hỏi được một câu. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Diệp Dị Nguy đi đến bên cạnh Viên Mộc Giã, ngồi xuống dựa vào gần cậu, sau đó thở dài. À, tôi đã từng là pháp y, tất nhiên biết vị trí chính xác của thận. hai nhát tôi đâm mình trông thì nguy hiểm nhưng thật ra lại tránh chỗ hiểm mà hai dao đâm lão già chết tiệt kia thì không phải. Viên mộc dã quay đầu nhìn về phía Diệp Dĩ Nguy, Sau đó thì sao? Sau đó tôi được cấp giới của lão già chết tiệt đưa đi cấp cứu theo lão. Bởi vì tôi không bị đâm trúng chỗ hiểm nên tất nhiên được cứu sống. Nhưng lão già chết tiệt thì đã tắt thở trước khi lên bàn mổ. Lúc ấy già tộc bích như rắn mất đầu. Nhất thời. Mấy cấp dưới đáng tin của lão già Cũng không biết nên làm gì tôi Thêm vào đó Trước đấy trong buổi họp của gia tộc Tôi đã được coi như người thừa kế của ca bích Vì thế bọn họ bền thuận nước đẩy thuyền Chính thức đẩy tôi lên vị trí của ca bích Nói tới đây Diệp Dĩ Nguy tạm dừng một chút Thầy viện mục Giả không có bất cứ phản ứng gì Bền tiếp tục trầm rộng nói tiếp Thật ra ngay từ đầu Tôi đã từ chối Sau này một trợ lý đắc lực của lão già Nói với tôi rằng Nếu tôi không chịu làm ca bích, đến lúc đó dĩ nhiên sẽ có người khác cướp ngồi. Mà một khi người khác lên ngồi, chuyện đầu tiên đối phương phải làm là báo thủ cho lão cả. Bản thân tôi thì thôi đi, nhưng tôi không muốn liên lụy đến cậu nữa. Ngay đến đó, cuối cùng viên mộc dã cũng có chút phản ứng. Cậu cười cầy đắng. Hóa ra, anh biến thành ca bích là vì tôi. Diệp dị nguy nói một cách rất bất đắc dĩ. Lúc tình thế bắt buộc, Người ta buộc phải đưa ra những lựa chọn trái lương tầm. Nếu anh không chết, vậy tại sao anh không nói cho tôi biết? Anh có biết không, mấy năm nay tôi? Viên Mầu Giã nói được một nửa đã ngẩn cả người, sau đó cười gượng. Hờ, thảo nào trước đây tôi luôn gây rối gia tộc Bích mà lại không hề bị trả thù lần nào. À, ban đầu tôi không muốn nói cho cậu, là bởi vì tôi không muốn liên lụy cậu nữa. Càng không muốn để cậu biết tôi biến thành người mình ghét cây ghét đắng nhất. Nhưng tôi thật sự không ngờ cậu luôn cố chấp báo thủ cho tôi. Khi phát hiện cậu đang liều mạng dày vò bản thân mình, tôi muốn mở miệng, cũng đã muộn. Không mở miệng được nên không nói gì luôn à? Chẳng lẽ anh định mãi mãi không cho tôi biết hay sao? Anh có biết rằng tôi, tôi... Viên Mộc Giã chưa phát hiện cũng có lúc mình không mở miệng được. Với tình trạng hiện giờ, cậu nói cho Diệp Dị Nguy biết thì có ích lợi gì đâu, chẳng qua là thêm một người khó chịu vì mình mà thôi. Thay vì như vậy, chẳng bằng không nói gì cả. Vì thế cậu điều chỉnh tâm trạng sau đó trầm giọng hỏi: bệnh viện này là thế nào đấy? Diệp Dị Nguy nói cho viện Mộc Giả biết mấy năm nay dưới sự quản lý của anh ta, gia tộc Bích đã dần dần xa rời việc kinh doanh buôn bán ma túy và buôn người, nhưng nguồn vốn chống lưng cho bệnh viện này là một tổ chức rất bí mật. Mặc dù anh ta là ca bích, cũng không có tư cách nhúng tay vào. Viên mục giã lệnh rộng. Trước đó tôi nhìn thấy sát chết một bé trai bị đưa đến nhà xác. Tim của nó đã bị cắt bỏ. Buồn cười nhất là người ở đây lại gọi nó là người hiến tặng. Thế này mà là hiến tặng cái nỗi gì? Rõ ràng là mưu sát đẫm máu mà. Mỗi ngày đều xảy ra chuyện như thế này dưới mí mắt của anh. Chẳng lẽ anh cũng đã chết lặng rồi ư? Đối mặt với nghi vấn của viên mục giã Nhất thời Diệp Dĩ Nguy cũng không biết nên giải thích thế nào Nếu là trước đây Tất nhiên anh ta không thể chịu đựng nổi Nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện Nên khiến anh ta hiểu ra một đạo lý Đó là mình vốn không phải chuối cứu thế hành hiệp trượng nghĩa Trái ngược lại Anh ta chỉ là kẻ đáng thương Bị vận mệnh trêu cợt mà thôi Diệp Dĩ Nguy cười khổ Thôi biết cậu Không chấp nhận được chuyện này Nhưng cậu có biết không Mỗi ngày chuyện này diễn ra ở khắp nơi trên trái đất Tôi cứu được một hai người Nhưng không cứu được tất cả mọi người Chẳng lẽ cậu đã quên tôi cũng từng là một người bị hại sao Mấy năm trước tôi từng gặp một cậu bé Ánh mắt nó nhìn tôi Tràn ngập khát vọng với sự sống Ngày lúc đó Suy nghĩ của tôi cũng giống như cậu hiện giờ Cảm thấy nếu đã để tôi gặp được Thì có thể cứu người nào hay người nấy. Vì vậy tôi nghĩ cách để cấp dưới, lấy lút đưa nó về quê nhà. Lúc ấy tôi còn đắc chí vì mình đã cứu được một mạng người. Không ngờ mấy tháng sau, cậu bé lại bị người nhà bán đi lần nữa. Khi tôi gặp nó lần hai, trong ánh mắt nó, đã không còn bất cứ gợn sóng nào nữa. Nơi này không thể so sánh với nước Esch. Mua bán nội tạng người vốn chẳng phải là bí mật gì, thậm chí đôi khi còn được chính phủ ngâm đồng ý cho tiến hành đấy. Viện Mộc Giã nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Mỗi người đều có quyền tồn tại. Mỗi một sinh mạng đều vô giá. Ai cũng không có quyền định giá bán một sinh mạng. Càng không nên mua mạng của người khác bằng tiền. Ngày Viện Mộc Giã nói như vậy, Diệp Dĩ Nguy ngẩn người, sau đó trầm rộng hỏi. Có phải giờ cậu cảm thấy tôi đã trở nên vừa ích kỷ vừa máu lạnh không? Viên mộc giã quay sang nhìn anh ta và nói Vậy anh hãy chính miệng nói cho tôi biết Anh có phải người như thế không? Diệp dĩ nguy bị cậu hỏi làm cho cứng họng Nhất thời có cơn xúc động muốn trốn thoát khỏi đây Vì thế anh ta cố ý tránh đe ánh mắt của viên mộc giã Cười gượng nói Cậu đừng quên cha tôi là ai Từ trong xương cốt tôi đã có rèn ích kỷ rồi Viên mẫu giã vận mạnh vài dịp dĩ nguy lại Để mặt anh ta quay về phía mình Không đúng Diệp dĩ nguy tôi quen Là người tốt ghét cái ác như kẻ thù Anh ấy sẵn sàng ra mặt Vì những người chẳng liên quan gì với mình Càng không tiếc trừng phạt những kẻ độc ác Không biết hối cải Anh hãy nói cho tôi biết Sao người như vậy Lại là người máu lạnh ích kỷ cơ chứ Đúng Ông trời thật sự quá tàn nhẫn với anh Đã cho anh người cha chẳng phải người Nhưng mà thế thì sao? Diệp dĩ nguy anh cũng không phải dựa vào lã ta mà lớn lên. Anh vốn không cần phải dối giấm gì cả vì chút tình thân có cũng được mà không có cũng chẳng sao đó. Bởi vì trên đời này vẫn còn có người khác lo lắng khổ sở vì giữa an toàn và sống chết của anh. Chúng ta quen biết từ nhỏ, hoàn cảnh của tôi khá hơn anh một chút. Mặc dù chúng ta không phải anh em ruột, nhưng tôi đã coi anh là người thân quan trọng nhất trên đời. Anh có biết ba năm nay tôi trải qua như thế nào không? Không lúc nào tôi không hối hận tại sao mình không giết cái lão già xúc sinh kia sớm một chút. Như vậy anh có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma hồi nhỏ sống như một người bình thường. Những lúc ấy tôi không thể làm được. Tôi cho rằng mình thành thạo có thể dễ dàng kiểm soát được tất cả. Nhưng khi anh ngã xuống trước mặt tôi tôi mới phát hiện ra mình chẳng làm gì được. Và tôi là người vô dụng nhất trên đời này. Viên mục giã không kiềm chế được cảm xúc của mình khi nói tới đây, vì vậy cậu dơ tay chề kín mắt, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Ban đầu cậu chỉ lặng lặng rời nước mắt, đến cuối cùng đã biến thành tiếng nức nở khè khẽ, như thể muốn chốt ra hết tất cả nỗi khổ sở và không cam lòng trong những năm gần đây. Diệp dĩ nguy ở cạnh cũng nước mắt đầm đìa. Thật ra anh ta không trách việc, vừa rồi viên mục giã buộc tội anh ta thờ ơ, nhưng đúng là anh ta có nỗi khổ. Tổ chức đã ăn sâu bén rễ ở nước mờ mấy chục năm. Trước kia chỉ cần là một chi của gia tộc Bích cũng đã dày vò bọn họ thê thảm rồi. Nếu lại liều mạng gây thù với cả tổ chức, bọn họ thật sự sẽ không biết mình chết như thế nào đâu. Hơn nữa trong đó còn có một điểm quan trọng nhất. Đó là Diệp Diễn Nguy không muốn lên lụy đến Viện Mộc Giã nữa. Bởi vì có vài thứ đến tối chỉ cần bản thân mình nhìn thấy là được. Từ tận đấy lòng, anh ta hy vọng sau này... Đường đời của viên mục giã Có thể đi bằng phẳng hơn Vì thế anh ta sẵn lòng hóa thân thành ác ma Gánh vác tất cả tội lỗi Sau khi chút hết những cảm xúc tiêu cực trong lòng Viên mục giã lau nước mắt trên mặt và nói Dù cho thế nào Anh còn sống là tốt rồi Mặc kệ anh là ca bích hay là diệp dĩ nguy Chỉ cần anh có thể sống Thì đều tốt hơn tất thảy Diệp dĩ nguy đứng dậy Đi đến tủ lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ Giúp viên mộc dã xử lý vết thương Bị anh ta cắt bằng dao mổ trên mặt Sau đó dán băng kêu cá nhân cho cậu Rồi hỏi Cậu vẫn chưa kể cho tôi biết Làm sao cậu tìm được tới đây Hả, Bà Bích Diệp dị nguy bất đắc dĩ lắc đầu Hóa ra là tên kia Bởi vì hắn không hài lòng Việc tôi cắt đứt hai con đường phát tài là mua bán ma túy và buôn người Nên đã hợp tác với hai thành viên khác Trong gia tộc Muốn ám sát tôi để thay thế Đáng tiếc hắn bị tôi nhìn thấu từ sớm. Để giết gà dọa khỉ, đồng thời cũng là tự bảo vệ mình, tôi chỉ có thể ra tay trước, giết bọn họ. Nhưng không ngờ có thể dẫn cậu đến đây. Lúc này viên mộc giã mới hỏi với vẻ lo lắng. Có phải anh luôn ở đây vì lý do sức khỏe không? Mặc dù tự mình ra tay có chính xác mấy, nhưng lúc trước hành động của anh thật sự quá mạo hiểm. Anh đừng quên hiện giờ anh cũng chỉ còn lại một quả thận. À... Sở dĩ tôi ở đây Chủ yếu là vì không muốn tiếp xúc nhiều Với những thành viên của gia tộc Bích Thêm vào đó là vì trốn tránh cậu đấy Chẳng qua tôi không ngờ Cuối cùng cậu vẫn tìm tới tận đây Viện mộc dã nhìn sắc trời bên ngoài và nói Nếu anh không muốn làm ca Bích Hay là bây giờ chúng ta rời khỏi đây nhá Nghe cậu nói như vậy Trong ánh mắt Diệp Dĩ Nguy thoát cái toát lên tia khát vọng Nhưng anh ta suy ngẫm một hồi Rồi lắc đầu không thể lung tung như vậy được. nếu tội mạo muội biến mất sẽ gây ra rất nhiều phản ứng dây chuyền. đến lúc đó có lẽ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. hơn nữa chẳng lẽ cậu không muốn cứu những đứa trẻ kia đi à? viên màu da sừng sốt sau đó lộ vẻ mặt vui mừng. anh dự định làm thế nào? diệp dị nguy suy nghĩ rồi đáp. tôi biết một chút về mấy đứa trẻ đó. át hẳn chúng vẫn chưa kiểm tra độ tương thích với bệnh nhân vip. cho nên chúng ta vẫn còn thời gian. Tối ngày mai, tôi sẽ cho người liên hệ một thuyền đánh cá gần đây, bảo đối phương lên đảo đón người. Đến lúc đó, cậu hãy đưa mấy đứa trẻ kia lên thuyền rồi rời đi là được. Vậy còn anh? Thả họ đi rồi, anh phải giải thích thế nào? Hờ, yên tâm, tôi tự có cách. Hơn nữa bọn họ cũng không phải là do tôi thả đi, mà là bị một tên trộm bí ẩn lên, lên đảo đưa đi. Chỉ cần người phía sau không biết người kia là cậu là được. Không biết tại sao viên mục giã nghe xong lại cảm thấy hình như có điểm gì đấy là lạ. Diệp dĩ nguy làm thế như kiểu nóng lòng muốn đuổi cậu đi vậy. Vì thế cậu trầm giọng hỏi Anh hãy nói thật với tôi đi. Có phải anh còn có âm mưu khác không? Diệp dĩ nguy nói bằng về mặt bình tĩnh Tôi có thể có âm mưu gì khác. Với thân phận hiện tại tôi muốn thoát khỏi tổ chức không phải việc một sớm một chiều mà làm được. Cho nên tôi chỉ có thể làm từng bước một. Giờ cậu cũng đã biết việc tôi còn sống. Sau này tuyệt đối đừng chủ động trêu chọc tổ chức nữa. Chờ đến lúc tôi hoàn toàn thoát thân, sẽ lập tức trở về tìm cậu. Tuy Diệp Dĩ Nguy nói một chàng rõ là hợp tình hợp lý, nhưng viên Mộng Giã vẫn mơ hồ cảm thấy sự việc hình như có chỗ nào đó rất không bình thường. Nhưng trong lúc nhất thời, cậu lại không tìm ra được sơ hở trong đó. Hơn nữa hoàn cảnh của sáu đứa trẻ kia xác thực là rất nguy hiểm. Cho nên bây giờ cậu cũng đành nghe theo sự sắp xếp của Diệp Dĩ Nguy, đưa bọn trẻ rời khỏi đây trước rồi nói. Sau đó Diệp Dĩ Nguy lại hỏi những điều viên mẫu giã gặp phải suốt đường đi. Biết trong nhà xác và phòng chứa đồ ở tầng 5 còn trói 3 người, anh ta lập tức gọi điện thoại báo cho đàn em của mình, đến đó xử lý thỏa đáng. Và ban đêm, viên mẫu giã nghỉ lại trong phòng 7015, Với cậu chuyện Diệp Diễn Huy còn sống quá gầy sốc, cứ như thể mấy năm trước đây mình đã nằm mơ thêm một cơn ác mộng đáng sợ. Hiện giờ tỉnh mộng, đối phương lại đứng yên lành trước mặt mình vậy. Điều khôi hài nhất là trước đây cậu còn một lòng mong mỏi muốn giết chết cả Bích, mà lúc này lại ngủ trong phòng bệnh VIP của đối phương. Mặc dù những năm gần đây, bọn họ đều đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng khi gặp nhau lần nữa, họ vẫn chọn tin tưởng đối phương một cách vô điều kiện. Dù viên mộc giả có sự nghi ngờ đối với Diệp Dĩ Nguy, nhưng cậu cũng không cho rằng đối phương sẽ làm bất kỳ việc gì bất lợi với mình. Một đêm không mộng mị, dường như đã lâu viên mộc giả không được ngủ ngon đến thế. Tuy hiện giờ hoàn cảnh của cậu không phải an toàn tuyệt đối, nhưng tưởng tượng đến việc Diệp Dĩ Nguy còn sống, cậu cảm thấy trái tim của mình không còn vắng vẻ nữa. Buổi sáng, Diệp Dĩ Nguy đi ra ngoài một chuyến, Trước khi đi, anh ta bảo viên mục giã cứ ở lại trong phòng bởi vì không ai dám cả gan đi vào phòng của ca bích. Nhớ lại trước đó, mình chịu ngộp trong phòng phân phối điện bế tí kia cả một ngày. Viên mục giã cười nói, Yên tâm đi, có phòng VIP ở, sao tôi có thể chạy lung tung khắp nơi chứ? Lý do Diệp Diễn Nguy ra ngoài từ sớm là để sắp xếp cho những đứa trẻ kia. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như anh ta nói với viên mục giã. Nhưng mà anh ta nhận ra, cậu rất muốn cứu mấy đứa trẻ đó. Diệp Di Nguy thật sự không muốn để cậu thất vọng, nên đánh bí quá hóa liều. Thuyền đánh cá mà Diệp Di Nguy nói cũng không phải thuyền đánh cá đứng đánh gì cả, mà là một con thuyền hàng chuyên chở nước và hàng hóa giúp bọn họ hàng năm. Thêm vào đó, chủ thuyền rất kín miệng, cho nên Diệp Di Nguy mới quyết định gọi đối phương đến đây đón viên mục giã và những đứa trẻ. Thuyền để đi khỏi đảo là vấn đề rất nhỏ. Cách khó nhất là phải làm sao mới có thể đưa hết mấy đứa trẻ ra ngoài trong một lần, đồng thời không được gây ra đồng tĩnh quá lớn. Cộng thêm, cha mẹ của cô bé tầng năm đã bỏ tiền bỏ bạc ra, cho dù mất những đứa trẻ này, chắc chắn vẫn còn tốt tiếp theo, được đưa lên đảo. Chẳng qua Diệp Diễn Nguy sẽ không nói cho viên mộc giã biết việc này, bởi vì anh ta thật sự không muốn để cậu trải qua cảm giác của mình mấy năm trước lần nữa, đầy ngập nỗi lòng cho rằng mình có thể cứu người, nhưng cuối cùng vòng đi vòng lại vẫn quay về điểm bắt đầu trong lúc đó Trình Tiểu Long gọi điện thoại tới cho Viên Mộc giã vừa nghe nói cậu không bị làm sao thì thở vào nhẹ nhõm đảo Ngô Châu không phải nơi đùa giỡn nếu Viên Mộc Dã thật sự xảy ra chuyện gì đó chỉ dựa vào một mình Trình Tiểu Long thì không làm gì được không bao lâu Diệp Dĩ Ngụy để cửa đi vào tay còn cầm bữa sáng cho Viên Mộc Dã anh ta cười bảo đói là rồi hả Tôi mang bữa sáng cho cậu đây, ăn tạm trước đi, chờ khi rời khỏi đảo rồi, tôi sẽ mời cậu ăn tiệc. Thật ra viên mục giã đã đói bụng từ lâu nên cười nói. So sánh với lương khô, đây đã coi như bữa tiệc lớn rồi. Ai ngờ lúc này, cậu lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. Đừng ăn, bữa sáng này có vấn đề. Viên mục giã ngẩn người, nhưng ngày sau đó lại không hề để ý tới giọng nói trong đầu nữa. Bởi vì trong mắt cậu nếu trên đời này đến cả Diệp Diễn huy cũng không thể tin Thì mình chẳng còn tin ai được nữa Anh thầm bày bữa sáng ra bàn Ăn cho cháo trước lắm ấm dạ dày đi Tôi cố tình vào nhà bếp bỏ thêm hải xâm vào trong đó viên mộng giã buồn cười Bữa sáng thôi mà, thật sự không cần xa xỉ vậy đâu Ai ngờ Diệp Diễn huy lại nở nụ cười Đều là tiền tài phì nghĩa, không ăn thì phí của trời Mau nếm thử đi Tôi mới ăn một bát rồi, mùi vị cũng ngon lắm. viên mộc giã đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Cậu chẳng khách sáo gì, một hơi ăn luôn, nhanh chóng sửa sạch bát cháo hải sản. Nhưng khi chuẩn bị ăn thêm một cái bánh bao, cậu bỗng cảm thấy hơi nặng đầu. Cảnh vật trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Lúc này viên mộc giã nhìn Diệp Dĩ Nguy bằng về mặt kinh ngạc, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy mỗi anh ta đang đóng mở, căn bản là không nghe rõ anh ta nói gì. nhưng nhìn khẩu hình miệng chắc là Xin lỗi. Trước khi hồn mê, câu cuối cùng viên mộc giã nghe thấy là câu chửi thốt ra từ trong đầu cậu. Đồ đần, đã nói bữa sáng có vấn đề cơ mà. Lúc viên mộc giã tỉnh lại, trong miệng vẫn còn mùi vị cháo hải sản vương lại, nhưng hiện giờ hình như chẳng còn ngon giống lúc trước nữa mà đã trở nên tanh quá. Tiếp đó, cậu cố sức ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một không gian cứ trôi lên sụt xuống, Với kinh nghiệm của mình, cậu cho rằng mình đang ở trên một con thuyền đang chạy. Lúc này, sáu cái túi đựng xác trong cabin đã thu hút sự chú ý của viên mộc giã. Cậu cảm thấy tim mình như đang trùng xuống khi thấy nó. Nghĩ thầm chẳng lẽ Diệp dĩ Nguy không cứu được bọn trẻ, cho nên buộc lòng phải đánh ngất mình rồi đưa hẳn ra khỏi hòn đảo ư. Không ngờ đúng lúc này, một trong những chiếc túi đựng xác đột nhiên giật khẽ. Thế thế viên mộc giã vội vàng tiến tới kiểm tra. Khi mở khóa kéo, thì thấy một bé gái trong lũ trẻ kia đang nằm yên lành ở bên trong. Cậu vội vàng mở tất cả các túi đựng xác còn lại. Quả nhiên thấy tất cả lũ trẻ đều nằm bên trong không hề hấn gì. Có điều không biết có phải bọn trẻ cũng giống cậu hay không, mà lúc này đều không quá tỉnh táo. Đúng lúc đó có người bước đến. Viên mục giã ngẩng đầu lên, phát hiện. Đó là lão câm. Cậu kinh ngạc. Sao lại là ông? Dường như đối phương đã đoán được viện mục giã sẽ hỏi như vậy, nên ông ta cũng không trả lời cậu, mà nếm thẳng một bức thư vào mặt cậu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Viện mục giã nhặt lên mờ ra đọc, bên trong là nét chữ của Diệp Dĩ Nguy. Ở trong thư anh ta nói, đưa cậu đi bằng cách này, thật sự là có lỗi với cậu. Hoàn cảnh của những đứa trẻ kia không giống nhau, muốn sắp xếp đàng hoàng cho bọn trẻ, cũng không hề là chuyện dễ, cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân cậu. tự lo những vấn đề còn lại. Lão Câm là người đáng tin, ông ta sẽ đưa cậu đến vùng biển an toàn. Đến lúc đó, các cậu hãy đổi sang một con thuyền khác để lên bờ. Cậu không phải lo cho phía tôi. Khi tôi thoát thân thuận lợi rồi, tất nhiên sẽ đi tìm cậu. Hãy giữ gìn sức khỏe. Độc thư sông viên mộc giả thở dài bất đắc dĩ. Cậu thầm hiểu nhất định Diệp Dĩ Nguy làm như vậy là con nỗi khổ riêng. Nếu không phải lần này suốt ruột cứu bọn trẻ, Kiểu gì cậu cũng phải hỏi cho Giang Ngô ra khoai mọi chuyện Ai ngờ khi cậu đang ngây người chợt cảm thấy thân thuyền Đột nhiên rung chuyển Như đụng phải thứ gì đó Chuyện xảy ra đột ngột Bọn trẻ mới tỉnh lại bị dọa cho bật khóc Viên mục giã thấy vậy Vội vàng nhẹ nhàng dỗ dành chúng Các cháu đừng sợ Giờ các cháu đã an toàn rồi Chú sẽ nghĩ cách đưa tất cả về nhà Nói rồi viện mộc giã cũng kể bọn trẻ còn khóc nữa hay không, mà nhanh chóng ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ khi cậu đi lên bong thuyền, thì thấy thuyền đánh cá đâm vào một chiếc du thuyền. Đơn giản là tốc độ hai con thuyền đều không quá nhanh, cho nên hai bên thân thuyền chỉ sượt qua nhau, đều không sớt sát gì lớn. Nhưng lão câm lại có vẻ mặt căng thẳng, cứ nhìn chầm chầm chiếc du thuyền đối diện như gặp kẻ địch mạnh. Lúc này trên bong du thuyền xuất hiện một tên đeo kính dâm, Ngậm tâm xỉa răng Đối phương vừa nhìn thấy viên mộc giả là vội vã Tháo kính dầm ra Ê viên, cậu không sao chú Viên mộc giả đâu ngờ Mình lại gặp được đoàn phong ở chỗ này Nên lập tức tỏ ra kinh ngạc đôi chồng đoàn à, sao anh lại ở đây Tôi không sao cả đâu Đoàn phong phun cái tâm xỉa răng Trong miệng ra rồi tức giận nói Cậu cảm thấy sao Viên mộc giả cười Có vẻ hơi xấu hổ À Tôi chỉ ra ngoài bàn công chuyện của mình thôi. Giờ chuẩn bị về đây. Hừ, viện mục giã, cậu được lắm. Nơi có chống lưng như thế này, cậu cũng dám tự đi à? Viện mục giã cũng không tin tưởng lão cầm cho lắm. Đương nhiên không thể giải thích ngay trước mặt lão. Cho nên cậu đành phải cười theo. Làm sao anh tìm được tôi? Thạch lỗi báo cho anh hồi nào? Đoàn phong không trả lời câu hỏi của cậu mà lườm lão cầm. Sau đó mới nói với cậu. Sao thế? Cậu định tiếp tục ở lại trên con thuyền đánh cá rách nát này hay là lên thuyền của chúng tôi hả? Xem anh nói kìa, đương nhiên là lên thuyền của anh rồi. Tôi đang lo không biết nên đưa mấy đứa bé kia đi đâu đây này. Đoàn phòng nhíu mày. Cái gì mà mấy đứa bé? Viên mộng giả vừa định giải thích với anh ta. Ai ngờ lại nghe lão câm trượt lạnh giọng nói. Cậu không thể đi với cậu ta. Nếu tôi đã thu tiền... Nhất định phải đưa cậu đến địa điểm Ngài ấy chỉ định mới được Sang mặt đoàn phòng Sam đi Ông cứ thử xem Có đưa được cậu ấy đi hay không Còn viên mộc giả thì giật nảy mình Ông có thể nói à Lão cầm nhìn cậu Tôi chưa từng nói Mình là người cầm Viên mộc giã nghe thì cũng phải Vì thế cậu bất đắc dĩ nói Giờ ông hãy liên hệ với anh ấy Tự tôi sẽ giải thích Lão cầm thấy thái độ của cậu kiên quyết nên đánh lấy một chiếc điện thoại vệ tinh sau khi kết nối được ông ta trầm giọng nói hàng hóa chưa đưa đến địa điểm chỉ định đã phải rời thuyền tỉnh rồi ở. cậu ta muốn nói chuyện với ngài nói xong lão cầm đưa điện thoại vệ tinh tới viên mộc giã nhận lấy rồi do dự vài giây mới nói anh có gì muốn giải thích với tôi không Trong điện thoại Diệp Diễn Nguy cũng đang im lặng vài giây, sau đó mới khẽ nói. Xin lỗi, bởi vì phải đưa sáu đứa trẻ đi trong một lần, cho nên tôi phải dùng chút thủ đoạn nhỏ mới được. Không bàn bạc với cậu trước là tôi sai. Viện mục dã vừa nghe là biết Diệp Diễn Nguy đang tránh nặng tìm nhẹ, vì thế cậu nói một cách gọn gàng dứt khoát. Anh dùng thủ đoạn và đánh thuốc mê tôi, giữa hai việc này có mối liên hệ trực tiếp gì không? Diệp Diễn Nguy nhận ra cậu giận thật nên thở dài. Ây da, hiện giờ cậu muốn rời thuyền là đã gặp được ai phải không? Đối phương có đáng tin không? Viên Mộc giã thầm hiểu rằng do hỏi tới cùng qua điện thoại chẳng có ý nghĩa gì vì thế đành trầm giọng nói Tôi đã gặp đội trưởng đoàn Sao đoàn phong lây xuất hiện ở đó? Viên Mộc giã nói gần nói xa Đáp án của câu hỏi này cũng không tiện trả lời giống như việc tại sao anh phải đánh thuốc mê tôi vậy À, được thôi Một khi đã vậy, tôi sẽ không hỏi nữa. Nếu cậu đã gặp đoàn phòng thì tôi cũng yên tâm rồi. Cậu đi với anh ta đi. Có điều việc giải quyết những vấn đề kế tiếp của bọn trẻ không dễ đâu. Phần lớn trong số chúng đều bị người nhà bán đi. Đưa chúng về nhà, chẳng khác nào chui đầu vào rõ. Viên mục giả suy nghĩ rồi đáp. Tôi hiểu. Đến lúc đó tôi sẽ trưng cầu ý kiến của chính bọn trẻ rồi mới quyết định. Anh thạch đầu, đừng quên những lời anh từng nói. Ngày Việt mộc giã đột nhiên gọi mình như vậy, Diệp Dĩ Nguy ngẩn người, sau đó mỉm cười. Được, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không quên chuyện đã đồng ý với cậu. Sau khi trở về, nếu gặp phải vấn đề gì không giải quyết được, cậu có thể liên hệ với tôi thông qua Lão cầm Được, giữ gìn sức khỏe. Nói rồi viên mộc dã trả lời điện thoại cho Lão Câm. Trên thực tế, sở dĩ Diệp Dĩ Nguy có thể đưa cậu và sáu đứa trẻ kia ra khỏi hòn đảo. bình an là bởi vì anh ta đã chế tạo ra một tai nạn nhân tạo và sau đó cải trang bọn họ thành xác chết để vận chuyển lên thuyền đánh cá. đây cũng là lý do tại sao mấy đứa trẻ đều ngủ trong túi đựng xác. nhưng tai nạn nhân tạo cần phải trả giá. ít nhất những nhân viên tiếp xúc với bọn trẻ nhất định phải bị diệp dĩ nguy diệt khẩu. cho nên anh ta mới không muốn cho viên mộc giả tham dự vào. sau khi viên mộc giả được đưa lên thuyền. Cậu đã được Diệp Dĩ Nguy lôi ra khỏi túi đường xác, cho nên cậu không tỉnh lại trong túi đường xác. Mà lý do lão cầm biết lối tắt đi lên đảo cũng là bởi Diệp Dĩ Nguy thường xuyên yêu cầu ông ta đưa hàng hóa lên đảo từ chỗ đó. Lúc này đoàn phong đã dẫn đầu, nhảy sang thuyền đánh cá và nói bằng vẻ mặt khó hiểu. Cậu còn chưa kể xem là lũ trẻ gì đó nhó. viên Mộc giả dẫn anh ta vào khoang thuyền. Anh vào xem sẽ biết. Kỳ đoàn phòng nhìn thấy lũ trẻ còn đang gà gật trong khoang, mặt anh ta đầy vạch đen. Cậu nhặt được mấy con quỷ nhỏ này từ đâu vậy? Hời giời ơi, không thể giải thích rõ bằng một hai câu. Cứ đưa chúng rời khỏi đây trước đã, rồi nói sau. Trước khi đi, lão cầm cho Viện Mộc Giã một số điện thoại. Nói là gọi số điện thoại này thì có thể liên hệ với lão bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu. Cậu thầm hiểu, đây chắc chắn là do Diệp Dĩ Nguy dặn dò, vì thế cậu cười. Cảm ơn nhé. Tuy bọn trẻ hơi e sợ, nhưng biết chỉ cần mình rời khỏi bệnh viện kia là có thể tiếp tục sống sót, cho nên chúng cũng không do dự lên chiếc thuyền đoàn phong lái tới với viên mộc giã. Trái lại, viên mộc giã vừa mới lên thuyền đã cảm thấy gã lái thuyền hơi quen quen. Cậu ngẫm nghĩ cẩn thận, phát hiện đó là một tên đàn em của thạch lỗi. Trên đường, cậu chủ động kể lại cho đoàn phong nghe những điều mình gặp phải sau khi lên đảo. Khi biết Diệp Dĩ Nguy chưa chết Anh ta nói với vẻ suy tư Thảo nào trước kia cậu có thể liên tiếp Thoát khỏi nguy hiểm từ Tây gia tộc Bích Hóa ra đều là do Diệp Dĩ Nguy cả Viện mục giã thở dài À tôi cũng không ngờ anh ấy lại là ca Bích Đoàn phòng nhìn lũ trẻ đang ăn đồ ăn vặt và hỏi Cậu định sắp xếp cho bọn trẻ thế nào đây Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi đáp: "Chờ tới nơi an toàn, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với bọn trẻ trước, xem chúng bị bán đi thế nào. Nếu chỉ bị người ta bắt cóc, vậy thì nghĩ cách đưa bọn trẻ về nhà. Nhưng nếu không phải, cũng đành tính cách khác. Nếu không đưa chúng về, thì chắc chắn chúng vẫn sẽ bị bán đi lần nữa." Nói gì thì nói, Đoàn Phong đã sống rất lâu, dĩ nhiên đã thấy rất nhiều chuyện, cho nên anh ta không quá kinh ngạc giống như Viên Mộc Giã. Khi lần đầu biết chuyện này, đề nghị của anh ta là viên mộc giã hãy đưa lũ trẻ về nước S. Sau khi đoàn người lên bờ ở khu vực an toàn, họ gặp được Thạch Lỗi và A diết nghe tin đến tiếp ứng. Hai người thấy viên mộc giã thì chẳng ai có vẻ mặt hòa nhã với cậu, nhất là A Chiết, mặt gã tối tâm khỏi phải bàn. Viên mộc giã tự biết đối lý nên chỉ có thể chịu đựng. Cũng may khi bọn họ biết Diệp Di Nguy vẫn chưa chết, tất cả đều thở phào. Bởi vì điều này có nghĩa là viên mục dã không cần phải như điên như dại gây phiền phức cho gia tộc Cà Bích ở khắp mọi nơi giống trước nữa. Buổi tối, Thành Lỗi tìm một nhà nghỉ khá kín đáo, dàn xếp cho lũ trẻ song xuôi. Sau đó viên mục dã mới đến tìm từng đứa nói chuyện, muốn hỏi hoàn cảnh cụ thể của mỗi đứa. Mấy đứa lớn một chút thì còn dễ, trên cơ bản đều có thể kể rõ làm sao mình đến được đảo Tô Châu. Nhưng một cô bé 5 tuổi rưỡi trong số đó lại khá đặc biệt. Có lẽ do đã bị hoàng sợ, nên viên mộc giả hỏi rất lâu mà cũng chẳng hỏi được gì. Thêm vào đó, điều khiến lòng cậu lạnh ngắt là trong sáu đứa trẻ này, có tới bốn đứa bị người nhà bán đi, nghĩa là khi bọn họ lấy tiền, đã biết con của mình sẽ bị đem đi làm gì. Đứa lớn nhất trong số đó tỏ thái độ kiên quyết rằng mình sẽ không về nhà, nếu không chắc chắn vẫn sẽ lại bị bán đi thôi. Thật lòng thì thầy lỗi không muốn quan tâm đến việc viên mộc giã rước lên mấy cái củ khoai lang phòng tay này về, bởi vì một khi việc này bị phát hiện, với hiểu biết của gã về tổ chức thâm tiềm đối phương chắc chắn sẽ không rủ lòng thương xót mà bỏ qua. Hơn nữa gã còn biết rõ, tuy lần này viên mộc giã cứu sáu đứa ra được, nhưng khó đảm bảo sẽ không có sáu đứa trẻ khác đang được vận chuyển từ khắp nơi trên trái đất đến đảo Tô Châu để kiểm tra độ tương thích. Cuối cùng đoàn phong đành phải gọi điện thoại báo cho lão Lâm nhờ anh ta ra mặt liên hệ tổ chức cứu hộ trẻ em nước S, tìm cách để bọn họ tạm thời nhận những đứa trẻ này về. Còn con đường tương lai của chúng chỉ có thể dựa vào số phận của chính chúng mà thôi. Sau khi chắc rằng viên mục giả sẽ không dày vò bản thân một cách mù quáng nữa, đoàn phong quyết định đưa bọn trẻ về nước S trước. Còn cậu thì tiếp tục ở lại cạnh thạch lỗi để thực hiện hợp đồng, kiếm tiền. Trả nợ Trước khi đi đoàn phòng vẫn không quên Chỉ vào thạch lỗi và nói Nhiều nhất là một năm Tôi sẽ tới đây đón người Đến lúc đó nếu viên thiếu mất Một sợi lông tơ thôi Nhất định anh sẽ phải chết Đây vốn là một câu nói đùa Nhưng viên mẫu dã nghe mà lòng xót xa Thời gian một năm nói dài Cũng không dài lắm Nói ngắn cũng không ngắn Ai biết một năm sau Cậu sẽ trở thành cái bộ dạng gì Đoàn phong thấy sắc mặt viên mộc giã không ổn Còn tưởng là do bọn họ sắp chia tay Anh ta bền vỗ vai cậu nói Một năm chớp mắt là qua nhanh thôi Hãy nhớ Sau này đừng liều mạng như vậy nữa nhé. Tiến đoàn phong đi rồi Viên mục giã vẫn dầu dĩ không vui A chết cho rằng tâm trạng cậu không vui Bởi vì đoàn phong đã đi Nên gã trêu chọc Ôi dài ơi Đến mức này cơ à Đâu phải là sinh ly tử biệt. Thịch lỗi lại nhíu mày Cô phải cậu lại khó chịu chỗ nào không? Cần tôi sắp xếp cho cậu kiểm tra lần nữa không? Viên mộc giã nhớ lại những cực hình mình phải chịu trong bà năm trước bền vội vã lắc đầu. Không sao, hiện giờ sức khỏe của tôi khỏe hơn bất cứ lúc nào nhá. Chẳng qua, cảm thấy trong lòng có hơi vắng vẻ thôi. Ngày vậy thạch lỗi bật cười. hở điều này rất bình thường. Trước kia cậu vẫn luôn một lòng một dạ muốn báo thù cho Diệp Dĩ Nguy. Nó trở thành chấp niệm sâu nhất trong lòng cậu. Hiện giờ chấp niệm này đã biến mất. Cậu sẽ khó tránh khỏi không quá thích ứng. Trở lại trụ sở chính của tập đoàn, Thành Lỗi cố ý gọi những đồng nghiệp khá quen thuộc với viên mộc dã mấy năm nay tới, xem như chúc mừng sau này cậu có thể buông bỏ hận thù, bắt đầu sống lại một lần nữa. Bề ngoài, viên mộc dã trông như rất vui vẻ, nhưng từ đầu tới cuối, trong lòng cậu vẫn không một gợn sóng. Đêm khuya, Viên mục giã đột nhiên tỉnh lại trong cơn đau Dấu ấn màu đỏ trên cánh tay phải của cậu Lại xuất hiện lần nữa Hơn nữa màu sắc thoạt nhìn Đỏ rực hơn trước vài phần Viên mục giã vội nhòm dậy khỏi giường Chạy đến vòi nước trong bồn vệ sinh xối nước vào đó như điên Ai ngờ lúc này Cậu đột nhiên nghe trong gương vang lên Một giọng nói quen thuộc Cậu càng chống cự tôi Thì sẽ càng đau đớn Viên mục giã ngẩng đầu lên Thấy khuôn mặt mình đang mỉm cười Một cách ma quái trong gương Cậu cố nến cơn xúc động Muốn đập nát mặt gương Rồi lạnh giọng nói Đừng ép tôi Viện mộc dã trong gương nhuền miệng cười Ép cậu Thì có thể thế nào Kéo tôi chết chùm theo ơ Viện mộc dã Tôi khuyên cậu tốt nhất Đừng làm bậy bạ Bởi vì tôi có thể biết tất cả suy nghĩ của cậu Bất cứ lúc nào Và ở đâu? Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa thể kiểm soát cậu hoàn toàn Nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn thôi Hơn nữa Con sống không tốt ở Hiện giờ Diệp Dĩ Nguy không chết Còn cậu lại muốn tìm cái chết Thế chẳng phải là chuyện rất đáng buồn hay sao? Nghe lời đi Đừng làm mình trở nên đáng thương Lúc này viên mục giã có cảm giác Cánh tay phải của mình như bị ném vào lửa nướng lên. Có bao nhiêu nước lạnh cũng không thể giảm bớt cơn đau cắt ra cắt thịt này. Trong mấy chốc cậu đã đổ mồ hôi lạnh đầy người. Viên mục giả trong gương, tiếp tục mê hoặc. Giật đầu phải không? Chỉ cần cậu chịu gật đầu, cơn đau sẽ lập tức biến mất. Viên mục giả thật sự quá đau, cho dù trong lòng cậu tức giận cỡ nào. Cũng chỉ có thể cắn răng phun ra một chữ Cút Đối phương cười lạnh lẽo Viện mộc dã lập tức cảm thấy dấu ấn màu đỏ Trên cánh tay phải của mình chợt căng lên như vật sống Cơn đau ập đến Khiến mắt cậu tối sầm lại Sau đó không biết gì nữa Sáng sớm hôm sau Cậu tỉnh lại dưới nền nhà vệ sinh Xem ra đêm qua cậu đã đầu tới mức ngất luôn rồi Không ngờ mấy vừa bỏ dậy khỏi mặt đất thì đã nghe thêm một trang tiếng đập cửa. Viên mộc giã mở cửa và thấy Thạch lỗi đang đứng ở bên ngoài về mặt nghi ngờ nhìn cậu. Sao cậu không nghe điện thoại? Viên mộc giã cố gắng đáp một cách bình tĩnh. À, có lẽ là điện thoại di động để chế độ im lặng. Sao thế? Xảy ra chuyện gì hả? Nếu lúc ấy cậu soi gương thì sẽ biết sắc mặt mình khó coi nhường nào. Trắng bạch, giống như vừa mới chạy marathon 5km, rồi lại hít đất 200 cái vậy. Tuy thầy lỗi nhận ra cậu có gì đó không bình thường, nhưng cũng không vạch trần thẳng thừng. Thầy lỗi nói đùa. Gọi cậu dậy ăn sáng mà. Sao? Giờ cậu bắt đầu tu tiên rồi hả? Không dính khói lửa phạm tục nữa à? ha anh đợi chút, tôi rửa mặt cái đã. Trở lại buồng vệ sinh, viện mộc dã vội vàng cúi đầu xem xét cánh tay phải. Phật hiện dấu ấn màu đỏ trên đó đã biến mất tâm từ đời nào. Cậu thở vào nhẹ nhõm, sau đó mở vòi nước ra rửa mặt, muốn để cho mình thoạt nhìn có tinh thần hơn một chút. Ăn sáng xong, thạch lỗi bị một cuộc điện thoại gọi đi. Khi trở về, sông mặt gã lại trở nên nghiêm trọng lạ thường. À triết khẽ hỏi, xảy ra chuyện gì à? Thạch lỗi trầm rộng. Tổ của vệ tính đã ba ngày, không liên hệ với chủ sở chính. Vừa rồi cấp trên gọi tôi đến, nói rõ tình hình. Hy vọng tôi có thể dẫn đội đi tìm người trở về. Không phải tổ của vệ tính đi diệt. À chiếc nói một nửa, hình như nhớ ra gì đó nên nghẹn nửa câu lại. Thầy lỗi liếc viên mục rã rồi hỏi. Cậu còn nhớ vệ tính chứ? À, hình như không có ấn tượng gì mấy. À chiếc nhắc cậu. Chính là đám chị em Tessa đấy. Một người có thể đánh ngã ba tên đàn ông đó. Nghe gã nói vậy, viên mộc giã nhớ ra ngay đối phương là ai. Quả thật chú bọn họ có một cô nàng võ nghệ khá giỏi, nhưng hơi tàn nhẫn. Đàn ông bình thường không tròi lại. Hồi viên mộc giã vừa mới chứa xong sường sống bị thương, đã từng huấn luyện với về tính. Nếu đánh thật, cậu cũng không phải là đối thủ của cô ta. Hơn nữa đừng thấy cô ta là phụ nữ. nhưng lại chuyên thích tiếp mấy cái việc bẩn thỉu của giá cao. Đây cũng là lý do vừa rồi à chết nói được một nửa rồi nghẹn lại. Bình thường đám thạch lỗi nhận nhiệm vụ ám sát đều có mục tiêu cố định. Trừ người này ra, sẽ không giết những người khác một cách tùy tiện. Nhưng cái gọi là việc bẩn thỉu lại khác. Không những mục tiêu thường không chỉ có một người, hơn nữa trên cơ bản đều là hình thức tàn sát để bịt miệng. Đây là điều viên mộc giã tuyệt đối không chấp nhận được, cho nên đám thịch lỗi rất ít nhắc tới những việc này ở trong mặt cậu. Giờ đây, lý do thịch lỗi nói với cậu là bởi vì nhiệm vụ lần này của bọn họ không phải đi giết người mà là đi cứu người. Về phần nhiệm vụ cụ thể của tốt vệ tĩnh có hoàn thành hay không, không đến lượt họ lo. Viên mộc giã nhíu mày. Trong tình huống bình thường, tổ hành động không liên hệ với chủ sở chính mấy ngày thì được tính là mất liên lạc. Thành lỗi trầm rộng. Trên nguyên tắc là phải giữ liên lạc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đầu mới đúng. Nếu thật sự gặp phải chuyện gì, cũng không thể để lâu quá 24 giờ. Nếu không, được coi là mất liên lạc hoặc bỏ trốn. Ngày xong viên màu giã lại hỏi. Cho nên hiện giờ bên trên cũng không rõ là rút cuộc tổ của vệ tinh mất liên lạc hay là bỏ trốn ứ? Thành lỗi gật đầu. Đại loại là vậy. Cập trên hy vọng chúng ta tìm người về Bất kể sống chết Viên mục giã nhíu mày Như thế nào gọi là bất kể sống chết? À chết giải thích Với bản lĩnh của vệ tĩnh Dù mất liên lạc hay là bỏ trốn Khả năng sống sót đều không lớn Nói cách khác Nếu cô ta mất liên lạc Lúc này có thể đã bị người đồng hành Hoặc kẻ địch giết rồi Nếu là bỏ trốn Chúng ta sẽ đi giết cô ta Viện mộc giã khẽ giật mình. Chúng ta đi giết cô ta hứ? Không thể cho cô ta một cơ hội giải thích à? Thạch lỗi nói bằng về mặt không cảm xúc. Không thể. Quy tắc của chúng ta là một khi để lộ bí mật. Chỉ có một con đường chết. Mặc dù trong thâm tâm, Viên mộc giã không đồng ý với điều này, nhưng ngoài miệng lại không nói gì thêm. Có điều nếu hiện giờ thạch lỗi định đi tìm người, cậu buộc phải hỏi xem nhiệm vụ trước đó của vệ tinh rốt cuộc là gì Thạch lỗi cũng không giấu diễm gì nhiều trong vấn đề này gã nói cho cậu biết nhiệm vụ lần này của vệ tinh là đi giết người diệt khẩu thay một chính trị gia nước y mục tiêu là người thư ký thời còn trẻ của Tây chính trị gia này bởi vì đã biết quá nhiều nhưng lại có một mực đòi đưa cả nhà di dân đến nước mờ. Tây chính trị gia sợ thư ký sẽ tiết lộ bí mật năm xưa của mình nên đã trả số tiền lớn để thuê sát thủ, giết người. Vệ tính đã đưa một tổ 5 người đi chặn gia đình của thư ký. Đối phương chỉ là người bình thường, đáng lẽ là chuyện rất chắc ăn. Kết quả đến giờ cả đội 6 người đều chưa trở về. Viên Mộc Giã trầm giọng hỏi, có hồ sơ về gia đình đó không? Thạch lỗi lấy điện thoại ra mở hồ sơ của đối phương cho cậu xem. Đều ở trong này. Viện Mộc nhận lấy xem thấy đó là thông tin cơ bản của một gia đình bốn người. Ông chủ gia đình tên là Đặng Vĩnh Huy cũng là mục tiêu chính của vụ ám sát lần này. Ba người còn lại lần lượt là vợ ông ta Liễu Mân con gái lớn đang khiết nhi còn trai út Đặng tử thiên. Trong hồ sơ biểu hiện cả gia đình đúng thật toàn người bình thường. Với bản lĩnh của vệ tính muốn giết cả nhà này dễ như chơi tuyệt đối không thể nào thất bại được cho nên đoàn người bọn họ mất liên lạc Chắc chắn là có nguyên nhân khác. Xem hồ sơ của cả gia đình này, viên mục giã không khỏi thầm nghĩ bụng. Chỉ vì những cái bí mật đó mà phải giết tất cả người trong một gia đình, vốn dĩ đang hạnh phúc mỹ mãn ư. Điều này quá tàn nhẫn. Quan trọng nhất là người nhà Đặng Vĩnh Huy vô tội, bọn họ vốn chẳng biết gì mà cũng bị giết theo. Thạch lỗi thấy cậu nhìn đăm đâm vào tài liệu người nhà họ Đặng mà không nói lời nào bền cười bảo. Hờ, tôi đã nói với cấp trên rồi, lần này chúng ta chỉ đi tìm vệ tính, về phần nhiệm vụ của cô ta có hoàn thành hay không, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Viên Mộc giả gật đầu, tôi biết, có điều tôi hy vọng chúng ta vẫn nên cho vệ tính một cơ hội, dẫu gì mọi người đều từng là đồng nghiệp. Ai ngờ A Chiết nghe xong lại mắng thẳng vào mũi cậu. Có phải cậu đần không vậy? Nếu vệ tính nhận được nhiệm vụ giết chết chúng ta, cô ta tuyệt đối không nương tay đâu. Tính cách này của cậu à, thật sự không thích hợp với giới của chúng tôi. Viên mục Giả hiểu A Chiết nói chẳng hề sai, nhưng cậu lại cho rằng mọi việc đều nên tự phán đoán. Quy tắc là chết, nhưng con người là sống. Viên mục Giả này tuyệt đối không phải loại người ôm cứng lấy quy tắc mà thấy chết không cứu. Nghĩ đến đây cậu bèn hỏi thạch lỗi bao giờ chúng ta xuất phát? Thạch lỗi trầm rộng, Lát nữa, tôi đi chuẩn bị vài trang thiết bị trước. Buổi chiều, đợi đủ người rồi, chúng ta sẽ xuất phạt. Lần này, anh dự định dẫn mấy người đi? Tập thứ 132 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.